Người đầu tiên vô song loại bỏ trong đầu thật ra cũng là nhận tôn giả Đừng đừng đế vị cao thủ Có cả ngàn cách giết người Ngàn cách giả mạo người khác Cớ gì phải lấy ông tôi ở bụi này Ví dụ như vô song Bây giờ kể cả hắn giết hồng thất công hắn cũng có tự tin hướng dư luận mặc định hung thủ là kiều phong Cái này phi thường dễ Thiếu lâm long trào thủ bản thân hắn biết Cầm long công hắn cũng có thể dùng tiểu vô tướng công nhái lại y chang, nội công thiếu lâm hắn làm nhái căn bản cũng chẳng ai phân biệt nổi, về phần hàng long thì lại càng không sai, thêm vào vài manh mối để lại, Kiều Phong đừng mơ thoát khỏi cái, tội, này. Tại thời điểm đó, vô song người đầu tiên liền nghĩ tới Tây Thi, nghĩ tới lời nàng nói nơi yến kinh, nàng muốn cho Hoàng Dung không nhà để về, không thân không thích. Nàng muốn mài đi, nhuệ khí của Hoàng Dung. Chỉ có một Hoàng Dung như vậy mới có thể buông thả tất cả đi theo Vô Song. Mới có thể không rời xa Vô Song. Mới có thể chấp nhận Vô Song có thật nhiều nữ nhân bên người. Hoàng Dung như lục bình không dễ. Chỉ có Vô Song có thể nắm lại nàng. Đây chính là mục đích của Tây Thi. Tây Thi vì hắn mà ra tay. Vô Song lấy tư cách gì đi báo thủ nàng. Tây Thi lúc này thấy vô song không nói lời nào, nàng cũng thở dài một hơi, vô song, Hoàng Dung mất đi một người cha nhưng lại có ngươi, ta hiện tại đã là thiên đạo, ta đủ sức mang Hoàng Dung của thế giới này trở về, để nàng lại ở bên quách tĩnh. sau đó vài chục năm nữa liền cùng trưởng phu cùng sinh cùng tử với thành tương dương nhưng mà ngươi nguyện ý sao? Hoàng Dung mất đi một người cha ở thế giới này nhưng ngươi mang nàng đi, đến thế giới kia của ngươi không phải còn có một Hoàng Dược Sư khác. Thời gian thay đổi, thế giới thay đổi nhưng Trung Quy Đông Tà này vẫn cứ là Đông Tà kia, là hai nhân vật giống nhau, song song tồn tại ở hai chiều thế giới khác nhau. Đối với Hoàng Dung rời khỏi thế giới này mới đúng là con đường của nàng. Nói đến đây... Tây Thi từ trong ngực liền lấy ra một hộp ngọc đưa cho vô song Cầm, thứ này coi như tỷ tỷ bồi tội với nữ nhân của ngươi Cũng coi như tỷ tỷ trả thù lao hai năm qua cho ngươi Vô song nắm lấy hộp ngọc kia Hắn không mở ra, thản nhiên hướng về Tây Thi Thứ gì đây? Tây Thi khuôn mặt liền hiện ra một tia tự hào, một tia đắc ý Nhìn thấy bản mặt này của Tây Thi Vô song với thứ trong tay liền càng thêm coi trọng. Tây Thi là người phi thường giỏi che giấu cảm xúc. Nàng thể hiện cảm xúc bên ngoài chỉ sợ chẳng liên quan quái gì tới cảm xúc bên trong của nàng. Nhưng mà lúc này vô song có thể cảm nhận nàng từ trong chân tâm cảm thấy đắc ý, cảm thấy kiêu ngạo. Không để vô song chờ lâu, Tây Thi đáp. Người bản thân đã nghe tới đế đạo võ học hay chưa? Vô song nghe nàng hỏi liền gật đầu. Đã nghe... Trên người ta có hai bộ đế đạo võ học, đế đạo võ học chính là võ ký của đế vương hơn nữa không phải đế vương nào cũng có thể đúc kết ra đế đạo võ học. Theo lời độc cô nói, đế vương có thể sáng tạo ra được đế đạo võ học tuyệt đối đều là bậc đại đế vương, là bậc đại kỳ tài. Chỉ thấy Tây Thi nhẹ cười mà nói, ừ, hiên viên đế phượng quyết của Tần Thủy Hoàng cùng Thái Tố Thiên tượng quyền của Triệu Khuông dẫn chính là đế đạo võ học. Thế giới này ban đầu như A Thanh nói, nó là một dòng sông lịch sử nguyên vẹn chảy dài chứ chẳng phải từng khúc sông đè lên nhau, trở thành một cái hồ. Trong suốt dòng chảy lịch sử của thế giới cũ, thiên hạ chỉ có bảy bộ đế đạo võ học, chỉ có bảy người đúc kết ra được đế đạo võ học. Tần Thủy Hoàng, Lưu Bang, Triệu Khuôn Dẫn, Lý Thế Dân, Trung Nguyên Trương, Thiết Mộc chân Tần Thủy Hoàng Hiên Viên Đế Phượng Quyết, Lưu Bang Thiên Tử Quyền Pháp, Triệu Khuông Dẫn Thái Tổ Thiên Tượng Quyền, Lý Thế Dân Như Lai Thần Trưởng Chu Nguyên Trương, Tu La Phu Đồ Công, Thiết Mộc Trân, Thương Lang Chiến Hồn Quyết, Võ Tắc Thiên, Thánh Thần Phù Dung Công. Bản thân Võ Tắc Thiên muốn so với những nhân vật kia quả thực không đủ nhưng ai bảo nàng cũng là thiên cổ nhất đế, là nữ hoàng đế duy nhất. Thật ra trong danh sách này còn thiếu thời nhà thanh. Bản thân Hoàng đế nhà Thanh hoàn toàn cũng có thể đúc kết ra đế đạo võ học nhưng mà khi đó thiên địa linh khí đã cạn kiệt quá mức. Tài trí đã đủ, vận nước cũng đủ nhưng thiên địa linh khí lại thiếu. Rốt cuộc nhà Thanh cũng không thể có đế đạo võ học của chính mình. Tây thi đối với Thánh thần Phù Dung Công của mình cực kỳ tự tin bất quá nàng đặt tên cũng có chút ký hoa. Bản thân võ tắc thiên niên hiệu chính là Thánh thần Hoàng đế. Bản thân nàng sáng tạo đế đạo võ học liền lấy tên thánh thần Phù Dung Công nhưng thực chất tên gọi ban đầu của nó vốn là Minh Ngọc Phù Dung Công bất quá nàng cảm thấy tên chưa đủ báo khí liền thay hai chữ Minh Ngọc thành thánh thần. Nhìn về phía vô song, việc đổi tên Tây Thi đương nhiên sẽ không nói. Thiên hạ chỉ có bảy bộ đế đạo võ học, người liền nắm tới tay ba bộ, quả thực là đại khí vận, đáng tiếc thành cát tư hãn thiết mục chân hiện tại chưa xưng đế. Cũng chưa đến thời điểm hán sáng tạo ra thương lang chiến hồn nếu không ngươi liền có bốn mộ. Thiên tử quyền pháp đã thất truyền, nghe nói hán vũ đế khi chết liền mang theo, để lại trong di mộ mà di mộ của hắn thì lại có tuyệt thế hung hồn cùng long mạch nhà hán thủ hộ. Đến cả ta cũng không muốn tiến vào, hiện tại chỉ sợ trong tay đế thích thiên. Như Lai thần trưởng là vật nhà đường, thứ này ta lười tìm cũng lười động vào. Ngươi tìm được hay không liền là vận khí của ngươi, vật đường chiều ta không quan tâm. Tu la phủ đồ công tại thời điểm này căn bản không có, Chu nguyên trương tiểu tử còn chưa sinh ra. Thế giới này hiện tại chưa từng tồn tại, ta khi xưa cũng không hứng thù, cũng chưa từng đọc qua. Ngươi quay lại thế giới kia, nếu có cơ duyên có thể đim tìm thử, đế đạo võ học thứ này có càng nhiều càng tốt. So với võ học bình thường chỉ có cao hơn, tuyệt không thấp hơn. Tây thi liền tiến lên một bước, tốc độ của nàng rất nhanh, nàng cứ như vậy ôm vô song một cái. Nữ nhân cứ như vậy lặng lặng mà ôm nhau, vô song thậm chí cảm giác được làn u hương thơm ngát trên người Tây thi, cảm nhận được cơ thể hoàn mỹ vô khuyết của nàng. Vô song hai tay run lên, cũng nhẹ ôm lấy nàng, chẳng biết qua bao lâu. Tây Thi mới buông vô song ra, nàng nhẹ nhàng cười, nụ cười từ tận chân tâm. Được rồi, tỷ tỷ không giữ ngươi lại nữa. Tỷ tỷ lúc này liền đi mang về hoàng dung của ngươi rồi đưa ngươi trở về. Hành trình 4 năm của vô song tại thế giới này rốt cuộc kết thúc. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 354, phiên ngoại phiên ngoại 1 Thiên hạ vô song hiện tại quả thật đủ xưng là vô địch thiên hạ nhưng mà người biết hắn không nhiều. Hắn như một lữ khách đi qua thế giới này. Việc mà hắn làm rất nhiều nhưng người biết hắn chẳng có mấy ai. Hắn như một cái bóng lướt qua thế giới. Rất nhiều người cảm nhận được những việc hắn làm nhưng không ai có thể nắm được chân thân của hắn. Hắn trung quy, không thuộc về thế giới này. Hắn đến không mấy ai biết. Hắn đi lại không mấy ai hay. Người không biết hắn đương nhiên không kể về hắn, người biết hắn khi nghĩ về hắn chỉ là cảm khái, cũng không nói một câu nào. Thế giới này rất nhiều năm sau chỉ có duy nhất một nơi còn lưu lại sự tồn tại của hắn đó chính là tổ miếu nhà nguyên. Bên cạnh bức tượng đại khả hãn thiết mộc chân, là một bức, dĩ tượng. Bức tượng này chỉ là một hắc y nhân, đến cả khuôn mặt cũng không được đúc. Cho người ta một cảm giác thuần màu đen, một loại cảm giác huyền bí mà đáng sợ vô cùng. Trên tượng chỉ ghi mấy chữ nhỏ, nhật xuất Đông Phương, duy ta bất bại. Hắn được gọi là Mông Cổ Thái Sư, liệt vào hàng khai quốc công thần Đông Phương Bạch. Theo lời ghi lại trong tổ miếu nhà nguyên, Đông Phương Thái Sư còn rất trẻ nhưng võ công vô địch thiên hạ, Thái Sư vì Mông Cổ ra mặt. Bình Định Võ Lâm Trung Nguyên, mở đường cho Mông Cổ thôn tính Trung Nguyên, thành lập nhà Nguyên. Dưới sự dẫn đầu của thiết mục chân cùng tài năng Đông Phương Thái Sư, người Mông Cổ liền bắt tay với nhà Tống Hai Bút cùng vẽ, diệt đi nhà Liêu sau đó lại thôn tính nhà Kim, đánh Ba Tư, nhận Tây Hạ Thần Phục rồi đánh thẳng Trung Nguyên, diệt nhà Tống. Nhà Nguyên chính thức thành lập. Phiên ngoại Hai, Thiên Long Tam huynh Đệ, Nhắc đến Tam Vinh Đệ trong võ lâm thời đó quả thực không ai có thể quên. Đại ca Kiều Phong, nhị ca Quách Tĩnh cùng Tam Đệ đoàn dự. Vô song rời đi căn bản không biết những việc này có điều hắn chắc chắn sự xuất hiện của hắn cũng hủy luôn hư trúc Tại thế giới này hư trúc vốn là người qua đường. Quách Tĩnh bị Tây Thi dùng thủ đoạn lau đi trí nhớ. Bản thân Quách Tĩnh trí nhớ chỉ còn lại đến lúc ở đào hoa đảo trước khi vô song rời đi. Quách Tĩnh mất một đoạn trí nhớ, sau khi ở Trung Nguyên 2 năm liền được triệu về Mông Cổ, trở thành phò mã Mông Cổ. Tất nhiên nữ nhân của quách Tĩnh chính là Thanh Mai Trúc Mã Hoa Chanh. Quách Tĩnh trong đoạn thời gian ở Mông Cổ được Thái Sư chỉ dạy lại thêm cửu âm chân kinh, võ công có thể nói là thăng tiến với tốc độ tên lửa. Tiếp theo quách Tĩnh liền mang mậu thân về lại Trung Nguyên, thăm lại nhà xưa. Tại đây liền gặp lại đại ca Kiều Phong cùng tam đệ đoàn dự. Đoàn dự thì không cần nói. Hắn chưa bao giờ thích võ công nhưng võ công vẫn thành một phần cuộc sống của hắn. Khi độc cô cùng lãnh rời đi bản thân nam đế liền mang đoàn dự về thiên long tự. Đoàn dự chưa bao giờ ham thích võ học nhưng lại làm ít công to. Tại thời điểm đoàn dự gặp quách tĩnh cả hai người đều là ngũ tuyệt cao thủ. Chiến lực tám tinh. Trong ba huynh đệ mạnh nhất phải kể đến Kiều Phong, khi đó Kiều Phong chiến lực đã là 10 tinh. Kiều Phong sau khi chứng kiến Hồng Thất Công bị Nhật Tôn Giả đánh bại, chứng kiến Hàng Long bị Càn Khôn Đại Na Di khắc chế, bằng vào thiên tư kinh người của mình, Kiều Phong sáng tạo ra Cửu Long Hàng Thiên Trưởng, là bản rút ngắn của Hàng Long Thập Bát Trưởng, rút từ 18 trưởng chỉ còn lại 9. Cửu Long Hàng Thiên Trưởng của Kiều Phong được coi là trưởng pháp mạnh nhất võ lâm. Ngoại trừ trường Pháp, Kiều Phong liên cơ duyên xảo hợp mà tu luyện dịch cân kinh Nhắc đến dịch cân kinh liền phải nhắc đến linh thứ cung chủ A Châu Không thể không nói duyên phận là thứ không ai có thể chia cắt A Châu cùng Kiều Phong vẫn đến với nhau nhưng đây không phải là A Châu mà Kiều Phong có thể giết trong một chiêu A Châu đi theo vô song học được kiểu âm chân kinh sau đó đoạn thời gian ở Ma Sơn Nàng lại được Lý Thu Thủy dạy dỗ Bản thân A Châu không hợp mắt với Lý Thu Thủy. Nàng không được Lý Thu Thủy coi trọng về võ công nhưng nàng lại được Lâm Triều Anh hết sức ưa thích. Nàng liền đi theo Lâm Triều Anh, trở thành đệ tử Lâm Triều Anh trong hai năm. Lâm Triều Anh đời này sẽ không sáng tạo cổ mộ. Nàng liền mang võ học cả đời dạy cho A Châu. Tiếp theo khi vô song rời đi... Hắn mang A Châu đến gặp đồng mộ Linh Thứ Cung dù sao là tâm huyết của đồng mộ Linh Thứ Cung không thể không có chủ Chủ nhân Linh Thứ Cung liền là A Châu A Châu cai quản Linh Thứ Cung như thế nào là việc của nàng Nhưng mà tại Linh Thứ Cung võ học của A Châu lại càng đáng sợ Nàng liền được chân truyền của đồng mộ Tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cùng thiên sơn lục dương trưởng Tư chất của A Châu không cao nhưng cơ duyên của nàng kinh người Tại thời điểm Kiều Phong đạt đến 10 tinh chiến lực bản thân A Châu cũng không hề yếu hơn nam nhân của mình. Kiều Phong đương nhiên vẫn đi theo lộ tuyến cũ, vẫn bị vu oan hãm hại, vẫn sẽ nghe lời khang mẫn mà đi báo thù. A Châu vẫn đóng giả phụ thân của mình nhưng đúng là một trưởng của Kiều Phong. Đừng mơ giết nổi A Châu phiên bản siêu cấp này. Tiếp theo hiểu lầm hóa giải, A Châu theo Kiều Phong về nhà liêu. Kiều Phong trở thành Nam Viện Đại Vương đồng thời kết hôn cùng A Châu. Tại hôn lễ, A Châu liền mang dịch cân kinh của vô song để lại tặng trưởng phu làm của hồi môn. Tất nhiên ngay cả A Châu cũng không biết đây là dịch cân kinh. Dù sao khi đó vô song cũng chỉ bảo với nàng đây là của hồi môn của nàng ngày xuất giá. A Châu đương nhiên nghe lời. Vì không biết đây là dịch cân kinh. Kiều Phong Y Nguyên vẫn luyện Võ công một ngày tăng tiến ngàn dặm chính Kiều Phong còn cảm khái không thôi, đối với sư phụ của A Châu mà liên tục bội phục. Thế giới này căn bản vẫn vậy, trận nhạn môn quan vẫn diễn ra, Kiều Phong vẫn bắt hoàng đế nhà liêu là ra luật hồng cơ khiến chiến tranh liêu, tống dừng lại. Kiều Phong vẫn cứ dùng mũi tên đâm vào trái tim tự sát nhưng mà Kiều Phong thực sự không chết, dịch cân kinh quá mức cường hãn cường hãn hơn nội công thiếu lâm của Phong cả trăm lần. Kiều Phong chỉ bị trọng thương mà thôi. A Châu nắm trong tay Kiều âm chân kinh lại là bản đã phiên. âm chữ phạm, nàng liền dùng Kiều âm chân kinh chữa trị cho trưởng phu. Kiều Phong căn bản không lo. Sau này hai vợ chồng A Châu, Kiều Phong liền quyết định ẩn thế. Nơi hai người ở ẩn chính là Thiên Sơn, Linh Thứ Cung. Hai vợ chồng liền đến sống cùng đồng mộ. Vào những năm đó... Vô nhai tử cũng đã qua đời, đồng mộ không tiếp tục đột phá bát hoang lục hợp công, không tiến vào đế vị. Sau khi truyền dạy võ công cho A Châu, nàng sống thêm vài năm rồi cũng qua đời. Nàng cùng sư đệ vô nhai tử được chôn chất chung cùng một phần mộ. Khi còn sống không thể đến được với nhau, khi chết liền để nàng cùng sư đệ quy về một phần mộ. Phiên ngoại ba, thế giới vận hành kiều phong cùng A Châu ẩn thế tại linh thứ cung chỉ còn lại đoàn dự cùng quách tĩnh ba huynh đệ tại nhạn môn quan uống đến say mềm sau đó liền chia tay quách tĩnh trợ giúp thiết mục chân bình định nhà kim diệt ba tư lấy hoa tranh làm chính thất sau này tây hà thần phục mông cổ thiết mục chân liền giúp quách tĩnh nạp ngân xuyên công chúa lý thanh lộ làm thiếp đoàn dự làm đại lý hoàng đế lập vương ngự yên làm hoàng hậu thu uyển thanh cùng trung linh làm phi Mông Cổ sau này thế không thể đỡ, cuối cùng binh chia hai đường, một đường đánh Tống một đường đánh Đại Lý. Tại Vô Lượng Sơn, Quách Tĩnh liền cùng đoàn dự đánh một trận. Sau đó Kiều Phong cùng A Châu đến, ba huynh đệ tiếp tục cùng nhau uống rượu, cùng nhau quên đi thế sự. Đoàn dự cùng Quách Tĩnh khi đó đều đã là Ngũ Tuyệt đỉnh phong, cao thấp khó luận nhưng mà Đại Lý lấy gì kháng lại Mông Cổ đây? Rốt cuộc Đại Lý lựa chọn giống Tây Hạ, chấp nhận thần phục Mông Cổ, Đoàn Dự được phong làm Trấn Nam Vương. Quách Tĩnh là người Hán, vì mẫu thân của mình Quách Tĩnh rốt cuộc cũng không hướng về nhà Tống ra tay mà là trợ giúp nhà Nguyên sau này đánh chiếm Tây Vực, sau này hiệu xưng Bình Tây Vương. Không có Quách Tĩnh thủ vững tương dương, tương dương thành thủ được một năm thì mất, nhà Tống cứ như thế rất nhanh bị xóa sổ. Quách Tĩnh cưới A Chanh sinh ra ba đứa con, một nữ cùng hai nam. Quách tĩnh với Lý Thanh Lộ sinh ra ba đứa con, hai nữ cùng một nam đáng nói đứa con trai út. Quách tĩnh liền đặt tên là Dương Quá. Họ Dương ở đây là vì quách tĩnh tưởng nhớ Dương Thiết Tâm. Quách tĩnh một đời không cha liền coi Dương Thiết Tâm như cha. Dương Quá lớn lên mang theo thân thể tráng kiện của cha, mang theo dung mạo của mẫu thân cùng, trí tuệ của họ nhà Lý. Sau khi nhà nguyên thống nhất thiên hạ, một lần quách tĩnh liền mang người nhà lên linh thứ cung gặp mặt đại ca cùng nhị đệ. Tại nơi này dương quá gặp tiểu long nữ. Nàng thật là gì? Cái này ai quan tâm, chỉ biết nhũ danh của nàng đúng là tiểu long nữ. Phụ thân của nàng là Trấn Nam Vương, đoàn dự, mẫu thân của nàng liền là Vương Ngự Yên. Dương quá cùng tiểu long nữ vừa gặp đã thân, sau đó thành một đôi thanh mai trúc mã. Tuy rằng Tiểu Long Nữ vẫn là lớn hơn Dương Quá 5 tuổi, sau này A Châu cùng Kiều Phong lại nhận Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ làm đệ tử. A Châu vốn muốn mang linh thứ cung để lại cho Long Nữ nhưng nàng tính tình đạm bạc, tính cách có chút giống mẫu thân ngự yên, rốt cuộc cũng từ chối. Dương Quá sau này hành tẩu giang hồ, việc nghĩa vô số được xưng hai chữ đại hiệp, tiếp theo dưới cơ duyên xảo hợp vẫn tìm được kiếm chủng của độc cô cầu bại. Hơn nữa bên trong vậy mà còn có nguyên bản độc cô cửu kiếm. Bản thân độc cô cửu kiếm ban đầu vốn là không có, thứ này là do Vô Song âm thầm để lại. Dương Quá khi đó võ công đã thành hình, vào hàng tuyệt thế cao thủ. Ba người Kiều Phong, Quách Tĩnh, Đoàn Dự đều trở thành đế vị thì Dương Quá cùng Tiểu Long nữ đều chạm đến ngũ tuyệt đỉnh phong. Không hẳn là thiên tư của Dương quá cùng long nữ quá kinh khủng nhưng ai bảo thế hệ đi trước quá kinh khủng đây. Hai người chỉ mới 30 đều đã đạt đến cảnh giới độc bộ thiên hạ ngũ tuyệt đỉnh phong. Dương quá cầm độc cô cửu kiếm, đối với độc cô cầu bại bội phục không thôi. Nhờ vào cảm ngộ kiếm đạo của độc cô cầu bại lại thêm lý niệm võ học của độc cô cửu kiếm. Dương Quá sau vài năm nghiền ngẫm rốt cuộc thông suốt toàn bộ, đột phá từ ngũ tuyệt đỉnh phong lên hàng đế vị. Sau này Dương Quá liền tìm một kiếm đạo thiên tài mà truyền lại độc cô cửu kiếm. Bản thân Dương Quá cùng long nữ căn bản không ham thế tục quyền thế, không muốn nhiễm khói lửa nhân gian liền lựa chọn đến Trung Nam Sơn. Hai người lập ra cổ mộ, rời khỏi giang hồ, về phần độc cô cửu kiếm để lại, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Rốt cuộc rơi vào tay một thiếu niên trẻ tuổi họ phong, là người phái hoa sơn. Tất nhiên đây là chuyện trăm năm sau, khi mà nhà Nguyên đã mất. Nguyên do nhà Nguyên mất cũng không khác gì lịch sử. Nhà Nguyên bị diệt, nhà Minh lên thay, chu Nguyên Trương lên ngôi hoàng đế. chu Nguyên Trương trở thành hoàng đế nguyên nhân lớn nhất là nhờ Minh giáo của Trương Vô Kỵ Minh giáo Ba Tư bị diệt, Ba Tư cũng diệt quốc không cần nói cũng biết Minh giáo tàn dư thù hận nhà Nguyên ra sao? Tàn dư của Minh giáo toàn bộ chuyển về Trung Nguyên, ẩn thân Trung Nguyên mà đối phó nhà Nguyên. Dĩ nhiên đây cũng là một câu chuyện dài, một câu chuyện với sự xuất hiện của Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược. Phiên ngoại 4, võ đang cùng Nga Mi tại cổ mộ, Dương Quá cùng tiểu long nữ có 3 đứa con, một nam cùng hai nữ. Dương quá họ Dương nhưng phụ thân Dương quá là quách tĩnh. Bản thân Dương quá cũng là kỳ hoa. Dương quá hiểu họ Dương của mình là từ đâu. Hiểu suy nghĩ của phụ thân từ đó ba đứa con. Hai đứa liền lấy họ quách. Một đứa liền lấy họ Dương. Tại Trung Nam Sơn sau này. Quách Dương là hai đại tộc nhưng lại cùng một gốc. Quách Dương vốn là một. Lại nói tới con của Dương quá cùng long nữ. Con gái út của hai người họ quách, tên một chữ tương. Quách tương sau này có dịp rời Trung Nam Sơn lên thiếu lâm tự vô tình lại thấy hà túc đạo tiến thiếu lâm. Nàng đương nhiên cũng thấy giác viễn chiến hà túc đạo. Sau đó nàng nhìn tận mắt rất nhiều chuyện, đặc biệt là lúc thiếu lâm tự trách tội giác viễn làm mất kinh thư, trách tội giác viễn học trộm võ công, trách tội trương quân bảo học trộm võ công. Quách tương được dương quá nhất mực yêu thích, có thể nói nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nàng xinh đẹp như mẹ, thông minh như cha đồng thời cũng tà khí như cha. Nàng sao chấp nhận việc thiếu lâm tự làm, nàng liền náo, liền ngăn cản thiếu lâm tự cao tăng. Võ công của Quách Tương khi đó còn chưa thể gọi là cao thủ nhưng tuyệt học cổ mộ khi đó chính là tinh hoa của toàn bộ thế giới kim dung. Có độc cô cửu kiếm, có dịch cân kinh, có cửu âm chân kinh. Hàng Long Thập Bát trưởng, Đà Cậu bổng, Thiên Sơn Lục Dương trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Cổ Mộ Võ Học, Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công. Gần như tinh hoa võ học bản thân Cổ Mộ không thiếu một quyền, quách tương chỉ bằng Lăng Ba Vi Bộ cùng thân pháp Cổ Mộ liền thật sự mang được giác viễn chạy ra ngoài. Nàng cực kỳ thông minh, nàng biết mang quân bảo đi thì giác viễn chỉ sợ vẫn chết. Chỉ có mang giác viễn đi, thiếu lâm vì ngại mặt mũi liền sẽ cho người truy theo quách tương cùng giác viễn, bản thân quân bảo còn nhỏ cùng lắm chỉ bị giam lỏng, nàng vừa chạy vừa để lại ám hiệu cầu cứu phụ thân, rốt cuộc đánh nhỏ thì lớn đến, hai vợ chồng dương quá cùng tiểu long nữ đều là đế vị cao thủ, bất cứ ai trong hai người cũng đủ sức náo đổ thiếu lâm huống gì cả hai cùng đến, thiếu lâm tự bị đánh đến sức đầu mẻ chán. Hai vợ chồng quá, Long thực sự đã vô địch thiên hạ, đấy là chưa nói hai người còn xong kiếm hợp bích thuật căn bản không dùng. Quách tương an toàn, giác viện an toàn nhưng quân bảo thì không như thế, bản thân quân bảo không chết nhưng mà đã bị phế võ công, gần như phế nhân. Quách tương bạo nộ, tất nhiên nàng bạo nộ căn bản không tính, quan trọng là dương quá nộ, dương quá làm người tà khí vô cùng, làm việc vốn theo sở thích. Thế là Dương quá liền phế võ công bảy vị cao thủ mạnh nhất thiếu lâm thời đó rồi ngây ngang rời đi. Trương quân bảo con đường sau này cũng sẽ không thật sự phế. Bằng võ học cổ mộ lưu chứ còn sợ gì sao. Trương quân bảo ở lại cổ mộ 3 năm. Không chỉ thương thế khỏi hết. Võ công đại tiến mà còn. Mang theo tâm của quách tương ra ngoài. Sau đó Dương quá cho dù đau lòng cũng vẫn để con gái yêu theo Trương quân bảo hành tẩu giang hồ. Trương Quân Bảo cùng Quách Tương trở về gặp Giác Viễn, với Trương Quân Bảo thì Giác Viễn như người cha vậy, mang theo người yêu đến gặp phụ thân tất nhiên là bình thường vô cùng. Tại đây Trương Quân Bảo cùng Quách Tương đều được truyền thừa toàn vẹn cửu dương thần công. Nhiều năm sau, cái tên Trương Quân Bảo đã biến mất, thế nhân chỉ biết đến Trương Tam Phong. Hai vợ chồng Trương Tam Phong cùng Quách Tương thành lập ra võ đăng hơn nữa tại đời của hai người. Cả hai thực sự cũng được coi là vô địch thiên hạ. Sau cặp vợ chồng Kiều Phong, A Châu Cùng Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Thế Gian lại có một cặp vợ chồng mà hai người đều là đế vị. Võ Đăng hình thành đương nhiên cũng phải có Nga Mi. Nga Mi Tổ Sư là một nhân vật thần bí, nàng là truyền nhân Linh Thứ Cung. Sau đó không biết vì sao lại thành lập chi nhánh Linh Thứ Cung ở trên Nga Mi Sơn. Vì Linh Thứ Cung chỉ nhận nữ. Nga mi tất nhiên cũng chỉ nhận nữ, thân phận Nga mi tổ sư cực kỳ thần bí, nàng cũng rất ít khi đi lại trên giang hồ, chỉ nghe nói nàng họ chu, nữ tử họ chu là người linh thứ cung mà linh thứ cung cùng cổ mộ đi lại phi thường gần, nàng với quách tương lại là đồng lứa, thân như chỉ em. Hai người trong một lần bàn luận võ học, dựa vào sở học cả hai liền phối hợp với nhau sáng tạo Nga mi cửu dương công cùng Nga mi kiếm pháp. Đây cũng là cơ sở của Nga Mi phái. Tất nhiên ban đầu Nga Mi phái không gọi là Nga Mi, nó gọi là Trung Nguyên Linh Thứ cung. Qua thời gian, cái tên này quá dài lại thêm phái này lập ở Nga Mi, rốt cuộc cũng đổi về cái tên Nga Mi. Nga Mi cùng võ đang liền song song tồn tại hơn nửa hai phái quan hệ phi thường gần, truyền thừa từ năm này qua năm khác. Rất nhiều năm sau hai phái vẫn còn tồn tại ở hậu thế. Cùng thiếu lâm tồn tại, đặc biệt là võ đăng đã hoàn toàn không thua kém gì thiếu lâm. Thiếu lâm căn bản không thể một nhà độc đại. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 1, Miêu Nữ, Lam đỉnh Nơi này là một vùng rừng rậm cực kỳ ẩm thấp, cây côi vươn cao khỏi đại địa. Những tán cây lớn đến nỗi che đi cả ánh sáng mặt trời cho cánh rừng này một loại cảm giác phi thường âm u cùng quỷ dị. Từng cơn gió thỉnh thoảng thổi qua làm những tán lá cây đồng loạt run lên tạo ra âm thanh như tiếng khóc than vậy, lạnh lẽ vô cùng. Nơi này thực sự phi thường hoang vắng, đến cả dấu hiệu xuất hiện của con người cũng không có, một cánh rừng tự nhiên, một cánh rừng nguyên sinh. Tại loại địa phương này con người không phải là chủ nhân chân chính, chủ nhân chân chính của nơi này là muông thú là độc trùng, đặc biệt trong những nơi như vậy độc trùng phi thường độc. Chỉ cần bị cắn một cái hoàn toàn có thể trở thành người thiên cổ Dĩ nhiên nói như vậy cũng không đúng Những cánh rừng nguyên sinh tại địa phương khác thì không biết thế nào Nhưng tại nơi này có chút không giống bởi đây là đất người Miêu Nam Cương, Miêu Vực, Miêu Cương, Miêu Tộc Đây là xương hô của thế gian về vùng đất này Võ Lâm nhân sĩ thực sự không mấy ai muốn tiến tới nơi đây Thực sự quá quỷ dị, quá dọa người Tại miêu cương đứng đầu là hai tổ chức, một là miêu cương ngũ độc giáo, hai là miêu tộc, tổ miếu. Về một mặt nào đó, bất kể là ngũ độc giáo hay tổ miếu đều là thế lực người miêu, nhưng chung quy hai thế lực này vẫn có minh tranh ám đấu, nơi nào có người thì chẳng có tranh đấu. Dĩ nhiên tranh đấu cũng chỉ trong một mức độ nào đó mà thôi, tranh đấu căn bản không thể ảnh hưởng đến lợi ích của người miêu. Đứng đầu ngũ độc giáo hiện tại là một nhân vật cực, Nổi tiếng trong Võ Lâm, nghe danh của nàng thậm chí bảy phần cao thủ tại Nam Võ Lâm sở xanh cả mặt, nàng gọi Hà Thiết Thủ. Đứng đầu tổ miếu là hội đồng trưởng lão miêu tộc tuy nhiên trên danh nghĩa đối ngoại là miêu tộc tộc trưởng, tộc trưởng người miêu hiện tại họ Lam, tên Phượng Hoàng. Vì quan hệ giữa Hà Thiết Thủ cùng Lam Phượng Hoàng phi thường tốt, những năm nay đất miêu cương cũng một mực hòa thuận. Bản thân Lam Phượng Hoàng có giao tình rất tốt với cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo, từng có lời đồn Lam Phượng Hoàng được Đông Phương Giáo chủ nhận làm muội muội cho dù nàng đến Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có mấy người dám đắc tội nàng. Hà Thiết Thủ cũng không kém, năm xưa Hà Thiết Thủ có một đoạn nhân sinh giang hồ rất dài, nàng không quen được cao thủ cỡ Đông Phương bất bại nhưng mà nàng với xà vương, viên thừa chí có một đoạn chuyện xưa không để ai biết, Nàng cùng kiếm thánh, mục nhân thanh còn có duyên sư trò, đặc biệt quan hệ của hà thiết thủ cùng những tổ chức, phản thanh phục minh, phi thường tốt. Nhờ vào hà thiết thủ cùng Lam Phượng Hoàng, đất miêu cương hiện tại không có mấy người dám đắc tội, đặc biệt là ngũ độc giáo đi trên giang hồ địa vị cũng rất lớn. Tất nhiên ngũ độc giáo bị liệt vào hàng ma giáo, đối với thế nhân ngũ độc giáo trở thành phân bộ của nhật nguyệt thần giáo. Thế nhân nói thiên hạ có ba đại môn phái chuyên dụng độc là tinh túc hải, tinh túc phái, thục chung đường môn, miêu cương, ngũ độc giáo. Trong ba đại phái này, ngũ độc giáo yên ổn đứng đầu, trở thành đệ nhất dùng độc môn phái. Độc của ngũ độc giáo thật ra chưa chắc đã hơn được đường môn cùng tinh túc hải bao nhiêu nhưng mà bọn họ lại biết nổi trùng cổ, loại sinh vật này làm người ta tê cả ra đầu. Người miêu nuôi trùng đã thành một loại văn hóa, trở thành thói quen. Bản thân người miêu nuôi trùng cũng như người trung nguyên nuôi trâu, bò, lợn, gà hay chó vậy. Tất nhiên nuôi trùng cũng có rất nhiều quy định phức tạp mà người ngoài không thể biết. Trùng cũng có phân chia cấp bậc. Cấp bậc của cổ trùng phụ thuộc vào trình độ người nuôi, phụ thuộc vào dược vật cùng giống. Muốn tìm giống trùng tốt hoặc là lấy ấu trùng của cặp bố mẹ yêu tú hoặc là tự ra ngoài tìm kiếm trong những cánh rừng nguyên sinh. Với cách thứ nhất, tỷ lệ thành công đạt được trùng tốt cực cao nhưng mà... Đây chỉ là cách dành cho người trong đại tộc hơn nữa không phải lúc nào muốn có cũng được. Không phải cặp trùng vương nào cũng dễ dàng sinh ra hậu đại. Mỗi lần sinh sản đều làm thực lực trùng vương giảm mạnh. Với cách thứ hai... Độ khó tìm được một con trùng non chất lượng tốt cũng không khác Đi đào kho báu là bao bất quá Việc này thực sự rất kích thích Rất nhiều người miêu tuổi trẻ đều chọn cách này Tất nhiên cách này phải xem ánh mắt Phải xem khí vận hơn nữa Còn phải xem thực lực Có rất nhiều vùng đất tại miêu cương được đánh giá là nguy hiểm Không cẩn thận liền sẽ lập tức mất mạng Lúc này sâu trong rừng rậm Có một thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển Đây là một nữ nhân người miêu Nàng thân cao khoảng một m sáu, một thân phục trang người miêu, mái tóc cắt ngắn, làn da trắng mịn một cách bất ngờ cùng với khuôn mặt đẹp vô cùng. Dung mạo của nàng thực sự rất đẹp, cứ như từ trong tranh ra vậy hơn nữa nét đẹp này không giống với vẻ đẹp của nữ nhân Trung Nguyên. Khuôn mặt tròn chứ không thuôn dài như nữ nhân Trung Nguyên, nói nàng xinh đẹp không bằng nói nàng vô cùng dễ thương. Từ dung mạo mà xem chỉ sợ nữ nhân này còn chưa quá 16 tuổi. Đôi môi mọng nước, ánh mắt long lanh. Thực sự, búng ra sữa, nàng di chuyển trong cánh rừng, tốc độ không chậm. Vừa nhìn cũng biết trong người liền mang theo võ công hơn nửa phi thường quen thuộc cánh rừng này. Thiếu nữ gọi là Lam Đình, là một nữ nhân miêu tộc chính ngốc. Lam Đình lần này đương nhiên cũng như rất nhiều thiếu nam thiếu nữ khác của miêu tộc. Nàng muốn đi tìm ấu trùng, dạo gần đây âm khí đặc biệt mảnh, khí trời ẩm thấp. Thực sự là thời điểm thích hợp cho đa số ấu trùng sinh trưởng. Lam Đình thân là thiếu nữ miêu tộc đương nhiên không bỏ lỡ cái dịp này. Điều duy nhất khác với bạn cùng lứa, Lam Đình biết võ công. Võ công của nàng cũng không tệ bởi chị gái của nàng chính là Lam Phượng Hoàng. Một thân võ nghệ đều là do tỉ tỉ chuyên lại. Tại miêu tộc cũng không quá trọng võ nhưng võ là một trong những biện pháp bảo hiểm tốt nhất cho người miêu hành tẩu trong rừng. Bằng võ công cùng sự hiểu biết đối với những cánh rừng miêu cương, Lam Đình dám đến những chỗ bạn bè cùng lỡ không dám đến, dám đi những nơi mà bạn bè cùng lỡ không dám đi. Nàng vậy mà một mực hướng về trung tâm mà đi, ánh mắt càng ngày càng sáng, nụ cười càng ngày càng tươi giói như một đóa hướng dương nở rộ vậy. Lam Đình vui vẻ như vậy vì đêm hôm qua nghe lén được một việc, Tỷ tỷ của nàng nói có một đầu trùng vương sắp sinh ra ở sâu trong cánh rừng này. Vừa nghe tin Lam Đình liền kích động không thôi. Cao thủ miêu tộc có rất nhiều người nuôi trùng ngay ở trong những cánh rừng nguyên sinh. Tại nơi này nuôi liền dễ dàng hơn nhiều. Giống như chăn thả gia súc tự nhiên vậy. Trong quá trình này thỉnh thoảng cũng sẽ có trùng vương sinh ra. Trùng vương sinh ra không tính là đại sự gì với người miêu bởi trùng vương cũng có nhiều loại miêu tộc vốn không thiếu trùng vương, trừ khi là trùng đế sinh ra mới có thể coi là đại sự toàn tộc. Lam Đình trời sinh đã có cảm giác lực rất mạnh, nàng chỉ biết con trùng vương sắp sinh kia nằm sâu trong sơn mạch. Cũng không biết vị trí cụ thể nhưng mà nàng tin vào cảm giác của mình, nàng liền đi theo cảm giác. Rốt cuộc sau khoảng 2 giờ di chuyển trong rừng, Lam Đình rốt cuộc dừng lại, nhịp tim của nàng khẽ đập nhanh hơn, nàng biết nàng sắp đến ít nhất là thứ hấp dẫn cảm giác của nàng đang ở gần đây. Bước chân chậm lại, khẽ gión dén đi về phía trước. Lam Đình khẽ cúi thấp người. Trước mặt nàng là một tán cây rậm rạp. Dùng ngón tay nhẹ nhẹ điểm qua tán cây, thân hình chậm rãi xuyên qua. Sau đó đôi mắt đẹp của Lam Đình chừng lớn, căn bản không tin vào mắt mình. Trước mặt nàng có một xác nam nhân. Xác chết thì Lam Đình đã thấy không ít, cũng không có gì lạ. Điều lạ là nàng thấy có rất nhiều sinh vật đang vây quanh xác chết này. Nhỏ thì có thỏ, có nhím, lớn thậm chí có cả cáo, cả sói. Đáng sợ nhất trong đám này còn có hai con gấu lớn cùng ba đầu lão hổ. Lam Đình thực sự run lên. Nàng không hiểu sao đám thú này căn bản không đụng vào xác chết kia mà chỉ lặng lặng nằm bên cạnh. Bình yên đến lạ, cứ như đang muốn bảo vệ cái xác vậy. Lam Đình lại bắt đầu hướng ánh mắt lên trên. Nàng thấy rất nhiều dây leo đứt gãy, nàng lập tức hiểu xác chết này chỉ sợ từ trên cao ngã xuống. Mắt đẹp khẽ cau lại, nàng biết từ trên cao ngã xuống nhưng lại có rất nhiều dây leo chống đỡ có lẽ sẽ không chết, lại nhìn từng tia nắng xuyên qua những tán lá cây chiếu xuống cái xác kia, Lam Đình khẽ cắn răng, bước nhẹ về phía trước. Nàng thật ra cũng rất sợ đám muông thú kia tấn công mình, nàng ban đầu chỉ bước một bước, cho đến khi thấy những muông thú này thậm chí không phản Ứng gì, nàng mới dám bước tiếp. Mãi cho đến khi nàng lại gần xác chết, đám muông thú này căn bản vẫn không thèm động một chút nào, cứ như nàng là người vô hình vậy. Lam Đình nhìn ba đầu lão hổ một chút, lại nhìn sang hai con hắc hùng, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay run run chạm vào xác chết. Vừa chạm một cái, nàng liền giật bắn mình mà thu ngón tay lại. May mắn thế nào những sinh vật kia cũng không có ý định động Duy chỉ có mấy đầu lão hổ hơi hơi mở mắt ra nhìn nàng rồi lại khép mắt vào Căn bản không có thêm hành động nào Nhìn nhìn ngón tay của mình Lam Đình thở ra một hơi Trời ạ, thật ấm, da thật mềm Người này còn chưa có chết Lam Đình hít vào một hơi không khí tươi mắt như muốn cổ vũ cho chính mình Nàng cúi xuống, dùng hai tay xoay người này lại Tiếp theo một tay che miệng, ánh mắt trừng lớn đến phát ngốc. Trời ạ, đẹp trai quá. Chỉ thấy đây là một nam nhân mang mái tóc trắng yêu dị. Khuôn mặt tuyệt đối được coi là Mỹ nam tử. Đẹp đến có chút vô lý. Cứ như lấy dung mạo của một Mỹ nam tử kết hợp với dung mạo của một Mỹ nữ tử mà thành vậy. Chỉ cần dùng cái dung mạo này thêm vào ba tấc lưỡi. Đời này liền không lo, nhất định không thiếu nữ nhân vì hắn chu cấp, nuôi hắn một đời. Không thiếu trung niên Mỹ phụ thậm chí có xúc động nuôi tiểu tình nhân, làn da trắng bóc hơn nữa mềm mại vô cùng, đàn hồi vô cùng, chỉ có quần áo rách dưới trên người cùng với hô hấp mỏng manh nơi chót mũi mới khiến Lam Đình cảm nhận đây là một người trọng thương. Lam Đình cực kỳ thiện lương, nàng muốn cứu Mỹ nam tử này, thật sự mà nói dung mạo người này quá đẹp, đẹp đến nỗi làm trái tim thiếu nữ chưa tuổi trăng tròn rung động thật sâu. Cái vẻ đẹp khác hẳn với người miêu cương, khác với bất cứ nam tử miêu cương nào mà nàng đã từng gặp trước đây. Cái khí chất không người miêu nào có được Lam Đình biết võ công, nàng đưa nam nhân này về cũng không hề khó nhưng mà nhìn những sinh vật xung quanh, nàng không khỏi sợ hãi. Lam Đình lúc này liền chắp hai tay lại, thành kính mà nhắm mắt. Các đại thúc, các đại bá, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp A. Tiểu nữ chỉ là muốn cứu ngươi, không muốn mạo phạm, các đại thúc, các đại bá đừng có cắn ta nha, liên tục khấn vài lần, Lam Đình mới mở mắt ra, nàng phi thường cẩn thận muốn nâng nam nhân này lên, đột nhiên một lão hổ đang nằm liền đứng lên, nó đứng lên thân cao lập tức quá nửa người nàng, Lam Đình sợ hãi xanh cả mặt lập tức lùi lại, nắm tay nhỏ đưa ra, hổ đại thúc đừng đến gần nha, ta có võ đó, Mau mau rời xa ta một chút. Nhìn vẻ mặt kinh hãi biến sắc của nàng quả thực làm người ta cười đau cả bụng. Đầu lão hổ kia nhìn nhìn Lam Đình, sau đó cúi thấp đầu, cọ cọ đầu vào nam nhân bất tỉnh kia, cứ như con mèo nhỏ vậy. Lam Đình mắt lớn lại mở rộng, sau đó nàng thấy lão hổ liên tục cọ đầu vào nam tử kia vài lần, Lam Đình mới đánh bạo mà lên tiếng. "Hổ đại thúc, người" Người muốn giúp tiểu đình mang đại ca này về. Cũng chẳng rõ con hổ này có phải yêu quái không hay nó có thể hiểu tiếng người. Chỉ thấy đại đầu dĩ nhiên nhẹ cúi xuống. Cứ như gật đầu vậy. Thật ra sinh vật này sẽ không gật đầu. Nó chỉ là đang liếm chân mà thôi. Nào ngờ Lam Đình lại hiểu sai. Cực kỳ vui mùng mà vỗ tay. Tốt quá. Tốt quá. Hổ thúc thúc ngươi tuyệt đối là con hổ tốt. Nói xong nàng lại tiến lên. Cẩn thận nâng nam tử này lên, sau đó đặt lên lưng lão hổ. Lão hổ cũng vui vẻ, căn bản không có phản Ứng gì, một người một thú cứ thế di chuyển, hướng về bên ngoài bìa rừng mà đi. Ngày hôm nay Lam Đình rốt cuộc vẫn không thấy trùng vương. Nàng cũng quên cả việc đi tìm trùng vương nhưng mà cô bé cũng không để ý lắm. Ra ngoài mang một mỹ nam tử về. Hình như so với trùng vương đáng giá hơn nhiều lắm Tỷ tỷ nàng là Lam Phượng Hoàng Muốn nhìn trùng vương Cũng chỉ cần nói với tỷ tỷ mà thôi Nàng mới không quan tâm thứ này Tự thôi miên mình một câu như vậy Lam Đình trong lòng liền vui đến lạ Nàng liền tung tăng nhảy chân xáo Mà hướng ra ngoài bìa rừng Với Lam Đình mà nói Ngày hôm nay thật đẹp Quyển 3 chuyện được phát tại trang web Chuyện audio chương 2 mỗi người một phương lam đỉnh hiện tại cũng thực sự không biết lão hổ này có phải yêu quái tu thành hay không dĩ nhiên vừa mới chuẩn bị ra khỏi bìa rừng liền dừng lại đưa cái lưỡi dài đỏ lòm ra nhẹ liếm lấy tay nàng